chỉ cần lập ra truyền tống trận là có thể lập tức khai thác quáng mạch. Ma pháp truyền tống trận, Cổ Đức vừa nói như vậy, Dương Lăng liền nhớ lại quyển ma thú đồ phổ bên trong không gian giới chỉ đồng thời muốn chuẩn bị thật nhanh tìm kiếm xem có không gian hệ ma thú thích hợp hay không. Hắn không muốn ngơ ngơ ngác ngác chạy vào sâu trong đặc Lạp tư lâm lâm rồi mơ mơ hồ hồ bị cao giai ma thú nuốt như một món điểm tâm. Đại nhân ở hắc thủy hồ gần sơn cốc. Dừng một chút rồi Cổ Đức hưng phấn nói, nơi đó tư nguyên cực kỳ phong phú, không những có thể đánh bắt cá, lại còn có thể chăn nuôi. Chỉ cần có biện pháp cải thiện vận chuyển, đối với việc phát triển lãnh địa tuyệt đối sẽ có không ít điểm lợi. Đúng vậy, kế tiếp có thể tập trung phần lớn nhân công cải thiện thương lộ từ Hắc Thủy thành đến Duy Sâm trấn, vì các thương đội đến sang năm mà chuẩn bị sẵn sàng. Không, đại nhân, đường bộ chỉ là một phương diện chứ kỳ thật chúng ta hoàn toàn có thể đi bằng đường thủy. Ta nghe nói trước kia đã có người đi từ Duy Xâm Chấn đến hắc Thủy Hồ bằng đường thủy. Nếu có thể đi bằng đường thủy thì sẽ càng nhanh chóng phát triển tòa thành, vận chuyển bằng đường thủy. Nghĩ tới lưu lượng khổng lồ của Đa não Hà cùng hắc Thủy Hồ mênh mông, Dương Lăng ngày càng kích động. Ở thế kỷ 21 Vận chuyển vật tư cho dù không phải là nghề có tiền đồ nhất thì cũng tuyệt đối là một nghề có tương lai rực rỡ. So với vận chuyển bằng đường bộ, hắn tự nhiên rất hiểu giá trị và ý nghĩa chiến lược của vận chuyển bằng đường thủy. Nếu ở đa não hà tạo một cảng khẩu rồi mở đường nối đa não hà với Hắc thủy hồ cũng chính là tạo cho ma thú lĩnh một động lực phát triển chưa từng có. Chưa nói đến thứ khác, việc đó sẽ thu ngắn khoảng cách giữa ba nơi hơn rất nhiều. Hiểu được giá trị của vận chuyển đường thủy rồi ngay lập tức Dương Lăng và Cổ Đức liền tiếp tục thảo luận phương. Án phát triển Song còn chưa nói được vài câu thì Áo Lan Đa đã hưng phấn đi đến. Đại nhân, Hải Nhi bối lỷ tiểu thư thuê quần lang dòng binh đoàn đem tới một phong thư mật cùng một lượng lớn vật tư nên lão quản gia mời ngài đến xem. Đưa tới lượng lớn vật tư. Thật mừng rỡ. Dương Lăng và Cổ Đức bước nhanh ra ngoài, đi tới nghị sự sảnh rộng lớn. Phía trước sân rộng của đại sảnh đã đặt rất nhiều thứ. Dương Lăng nhìn qua, tuyệt đại bộ phận đều là lương thực cần thiết cho Duy Sâm Trấn. Xem ra Hải Nhi Bối lỵ quả thật là người cơ chí, đã nhìn trước được khốn cảnh của Duy Sâm Trấn. Ngoại trừ vật tư, Hải Nhi Bối lỵ còn kịp thời đưa đến một lượng lớn nhân công, có thợ mộc, có thợ xây. Còn có cả năm tên thuật sĩ luyện kim do một gã tóc thưa dẫn đầu, khiến cho kẻ cầu nhân tài như Dương Lăng thỏa cơn khát vọng. Mặc dù địa tinh tự xưng rất hiểu kiến thức về thuật luyện kim và ký xảo, nhưng trong lòng hắn vẫn không thỏa mãn. Có luyện kim thuật sư với nhiều kinh nghiệm phong phú, có lẽ nan đề kiến tạo truyền tống trận sẽ giải được, cũng có thể lợi dụng hắc tương qua lưu hoàng làm ra địa lôi thật lớn hoặc là tạc đạn gì đó. Mặc dù chủ động hướng tới ban đồ đế quốc hòa hảo, nhưng đối phương vẫn chưa có trả lời, thế cục của Duy Sâm Chấn cũng còn chưa chắc chắn nên trong lòng Dương Lăng vẫn có chút âu lo. Nhưng nếu có lượng lớn địa lôi và tạc đạn lại dựa vào sự hiểm yếu của A Lạp Sơn Khẩu, hắn tự tin có thể đánh lui bất cứ thế lực nào dám tấn công hắn. Sau phút kinh ngạc. Dương Lăng liền mời người phụ trách của đoàn rong binh ngồi xuống rồi khiến lão quản gia dâng rượu và thức ăn, nhiệt tình chiêu đãi. Có lẽ do chính Hải Nhi bối lị mời hoặc có lẽ do lượng lớn vật tư giá trị quá trọng đại nên chính đoàn trưởng của quần lang rong binh đoàn nổi danh toàn đại lục đích thân hộ tống. Dọc theo đường đi mặc dù gặp không ít phỉ tặc nhưng chỉ có kinh sợ chứ không hề nguy hiểm, không chút tổn thất một đường chạy thẳng tới duy sâm chấn. Sau khi uống một hớp lãng mổ tử, cổ nhĩ ban đức đoàn trưởng đưa một phong thư mật tự mình giao cho Dương Lăng đồng thời nói, lĩnh chủ đại nhân, đây là mật thư đích thân Hải Nhi bối lỉ tiểu thư gửi, xin người tự mình xem qua, cổ nhĩ ban đức mặc dù đã trung niên nhưng tinh thần vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt lợi hại, động tác nhanh nhẹn cường mãnh nói chuyện thong thả có khí lực, tạo cho Dương Lăng cảm giác rất tự tin, tinh minh và trầm ổn. thư của Hải Nhi bối lị nội dung không nhiều lắm, ngoại trừ báo tin phỉ nhiệt Á vương tử đã đáp ứng chuyện khai thác quáng thạch đồng thời sơ lược nói đến thế cục các nước hiện tại. Qua tác động của nàng. Vài đại thần của ban đồ đế quốc đã cùng dâng chiếu đề nghị cùng ma thú lĩnh của Dương Lăng tạo hiệp nghị hòa bình nhưng đã thất bại vì bị quân bộ cực lực chủ trương cùng ma thú lĩnh khai chiến. Mặc dù nàng đã phái người đi biểu lễ vật nhưng kết quả không thể nào đoán trước được nên khuyên Dương Lăng nhanh chóng tu kiến cửa ải tường thành của A Lạp Sơn Khẩu. Tiếp đó là tin tác lạp thác tư quốc vương của lợi văn tác công quốc liên minh sắp cử hành Khánh Điển Đại Thọ 50 ở Mông Đặc Sâm. Nhờ nàng vận động, Hoàng Cung cũng đã phát ra cho Dương Lăng một thiếp mời. Hải Nhi Bối lỵ hy vọng Dương Lăng có thể đến chúc thọ đồng thời có thể cùng các thế lực khắp nơi giao hảo. Cuối cùng, Hải Nhi Bối Lị nói một chút bắn tắt về bối cảnh và thực lực của quần lang dòng binh đoàn, lờ mờ lộ ra quan hệ giữa họ và Hoàng Thất. khánh điển đại thọ năm mươi của quốc vương nhìn thư của hải nhi bối lỵ lại nhìn thiếp mời bên trong thư dương lăng chợt hiểu lý do cổ nhĩ ban đức tự mình đích thân hộ tống ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web képeb chuyện audio mới com chương một trăm năm sáu binh công hội thiên hà hi hi giai vi lợi giai thiên hà hi hi giai vi lợi vãng trên khắp thiên hà không có việc gì có lợi mà không làm không có việc lợi mà lại đến trên Thái Luân Đại Lục làm đoàn trưởng của quần lang giang binh đoàn nổi danh cổ nhị ban đức không thể chỉ vì một nhóm lương thực và một phong thư mà tự mình hộ tống Dương Lăng đoán đối phương dám chắc còn có mục đích khác mời hắn tham gia lễ hội chúc thọ năm mươi của quốc vương ý nghĩa lợi văn tát công quốc liên minh chính thức thừa nhận thế lực của ma thú lĩnh với tư nguyên phong phú của đặc lạc tư Xâm lâm Sự phát triển của ma thú lĩnh chỉ là thời gian, ẩn chứa vô số phát triển Sau khi tin tức truyền ra, dám chắc có không ít thương đội đi tới trước Duy Sâm Trấn để tố sinh ý Nếu có thể thừa dịp ở Duy Sâm Trấn, lũng đoạn sự mua bán của dòng binh Tin tưởng đối với quần lang dòng binh đoàn mà nói là một cơ hội tốt không thể bỏ qua Dương Lăng tin tưởng, làm người lãnh đạo bầy sói dòng binh đoàn Cổ Nhĩ Ban Đức tự nhiên hiểu được ý nghĩa chiến lược đó. Với quan hệ của đối phương và Hoàng Thất, biết được tin tức cũng không là việc khó. Nhờ lão quản gia lo lắng tất cả, Dương Lăng nhiệt tình chiêu đãi khách Phương xa Cổ Nhĩ Ban Đức. Sau vài chén rượu, song Phương nói chuyện trên trời dưới đất liên tục không ngừng. Cổ Nhĩ Ban Đức lời nói rõ ràng, cấp cho mọi người biết rất nhiều về những câu chuyện của kiếp sống rong binh ngày xưa. Từ văng xuyên phương Bắc nói đến đại sa mạc phía Tây, từ hải tộc xuất thần nhập quỷ đến truyền thuyết về vân trung thành. Đối phương có kinh nghiệm cuộc sống phong phú, có lẽ sẽ biết một ít chuyện về thượng cổ vu sư. Hiểu rõ về cuộc sống lăn lộn bên ngoài từ nhỏ của cổ nhĩ Ban Đức, Dương Lăng trong lòng vừa động, nói, một đoạn thời gian trước, có một dòng binh đến đây. hắn nói tại bên trong sa mạc phía tây phát hiện một tòa thần miếu của thượng cổ vu sư bên trong cất giấu rất nhiều bảo bối giá trị liên thành chẳng biết là thật hay giả nga thượng cổ vu sư cổ nhị ban đức có chút kinh ngạc trầm ngâm một lát sau mới nói dương lăng đại nhân tát cáp lạp sa mạc phía tây miên duyên ngàn dặm ai cũng không biết là đã tồn tại bao lâu rồi Mặc dù đi vào rất nhiều lần Nhưng cho tới bây giờ ta cũng chưa nghe nói bên trong có thần miếu của thượng cổ vu sư Bất quá Có một Có lẽ là có điểm kiêng kỵ Có lẽ do trí nhớ quá xa Cổ nhị ban đức có điểm trần chờ, Dây dây huyệt thái dương Uống một ngụm lãng mổ tử Sau đó chậm rãi tiếp tục nói Nguyên lai like trên sa mạc thường xuyên có người có một ít tin tức ngạc nhiên cổ quái gì đó Nghe đồn hơn 100 năm trước có người đào ra một pho tượng có liên quan đến Thượng cổ Vu sư. Bất quá người trên sa mạc rất kiêng kỵ nói đến những gì có liên quan đến Thượng cổ Vu sư, trong truyền thuyết của họ, Thượng cổ Vu sư là một đám ác ma tàn nhẫn. Nếu nói về chuyện của bọn họ hoặc là tên tuổi cũng rất dễ làm cho bọn họ từ trong giấc ngủ say tỉnh dậy, cấp cho sinh linh trong sa mạc gặp nhiều đại họa. 20 năm trước Khi cổ nhị ban đức vẫn còn là một gã sơ cấp kiếm sư, có một lần hắn đến bên trong sa mạc chấp hành nhiệm vụ, trong lúc vô ý có người từ dưới đất tìm thấy một ngọc bội, nghe nói là do chiếu tây của thượng cổ vu sư lưu lại. Lúc ấy có lẽ kiêng kỳ cái gì nên vội vã lấy nó đổi lại mai tinh tệ, hắn lại dùng một cái giá rẻ mặt để đổi lấy, mắt thấy đồ vật này không đáng giá bao nhiêu tiền nên hắn liền mua về, nhưng hơn 10 năm qua vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra. Cổ Nhị Ban Đức vừa nói vừa từ không gian giới chỉ lấy một quả cổ phát ngọc bội, Dương Lăng cầm lấy nhìn một chút, phát hiện ngoại trừ có khắc ma thú đồ án thì cùng với những ngọc bội tầm thường cũng không có gì khác biệt, không có sự ba động của vô lực, cũng không có vu thuật và vu phù thường gặp, duy nhất có điểm cổ quái là khi truyền vào một tia vô lực thì như đá rơi xuống biển vô tung vô ảnh, tinh thần lực cũng vậy. phảng phất tiến vào trong thì giống như một cái hắc động không dò xét được gì. Chẳng biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chả lẽ thật sự là có một con mèo mù đụng với một con chuột chết. Trong lòng nghi hoặc, Dương Lăng lắc đầu. Vốn hắn chỉ tùy tiện lấy cớ để hỏi một câu thôi. Không nghĩ tới phía tây tát Cáp Lạp sa mạc thật sự có điểm cổ quái. Xem ra sau này có cơ hội cần phải đi một chuyến. Nhìn xem thử có phát hiện gì không. Dương Lăng đại nhân... Ngọc bội này đối với ta không có một chút tác dụng Nếu ngươi thích thì cứ lấy từ từ nghiên cứu xem sao Nhìn thấy Dương Lăng đang xem ngọc bội Cổ nhĩ ban đức dứt khoát hào phóng đem tặng Mặc dù ngọc bội này có điểm cổ quái Nhưng nhiều năm như vậy vẫn không có tác dụng gì Nên giờ lão mang tặng kiếm chút nhân tình Nga, vậy thì ta không khách khí nữa Khẽ cười, Dương Lăng không khách khí đem ngọc bội cất đi rót một chén rượu cho cổ nhĩ ban đức Sau khi uống được nửa vò rượu, cả hai đã bắt đầu vui vẻ hơn Dương Lăng, kỳ thật lần này ta đến Duy Xâm Chấn còn có một việc khác Sau khi do dự một lát, cổ nhị Ban Đức nói tiếp Gần đây, dòng binh đoàn tiếp được một nhiệm vụ tìm kiếm di tích thần Thánh Cử Long Đáng tiếc thời gian quá ngắn, tinh lực ta cũng có hạn Chẳng biết ngươi có thể hỗ trợ hay không Tìm kiếm di tích của thần Thánh Cử Long Thật là ngoài ý muốn của Dương Lăng Vô luận như thế nào hắn đều không thể tưởng được đối phương lại tiếp nhiệm vụ này. Gần đây, lượng người ổ ạt xông vào duy sâm chấn ngày càng nhiều. hắc ám hiệp hội đại động can qua, quần lang dòng binh đoàn lại nhận được nhiệm vụ. Xem ra với tin đồn về di tích thần thánh cử long làm thế lực khắp nơi đều cùng tiến đến. Nhìn thấy dương lăng trầm ngâm không nói, cổ nhĩ ban đức lại nói tiếp. Nguyên lai, theo truyền thuyết mấy ngàn năm trước. thần thánh cử long ngả nhị mặt tây nặc tại địa hạ thành khổng lồ phong. Ấn thần khí của vong linh nhất tộc Sau mấy ngàn năm tìm kiếm, ở Đặc Lạc Tư xâm lâm đã tìm được một chút dấu vết, nhưng chẳng biết vì sao lại bị lộ ra ngoài. Dương Lăng Vinh Đệ, sau khi tìm được di tích của thần thánh cử long, ta chỉ cần lấy đi vong linh thần khí, còn lại tất cả ngươi cứ lấy hết. Nghe đồn rằng, tư nguyên ở địa Hạ Thành vô cùng phong phú, chiếm cứ được địa Hạ Thành, đối với sự phát triển của lãnh địa của ngươi tuyệt đối không ít chỗ tốt. Sở dĩ tự mình đến Duy Xâm Trấn, cổ nhị Ban Đức có hai mục đích chủ yếu. Đầu tiên là nhiệm vụ tìm kiếm vong linh thần khí, bởi vì thời gian gấp gáp, không thể lục soát không gì tốt hơn là cùng với thế lực thâm căn cố đế tại Duy Xâm Trấn Dương Lăng hỗ trợ. Tiếp theo giống như ý của Dương Lăng, gây dựng quan hệ tốt với hắn, vì hợp tác tốt ở tương lai mà tìm một trụ cột. Đặc lạc tư xâm lâm tư nguyên phong phú, chỉ cần chú tâm kinh doanh, thương đội lui tới tuyệt đối ngày càng nhiều. Làm một gã đoàn trưởng rong binh đoàn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội phát triển tốt như vậy. Cổ nhĩ bang đức đoàn trưởng, nếu là lúc bình thường, Ta có thể phái đông đảo binh lính và dân trong chấn giúp ngươi vào xâm lâm tìm tòi. Nhưng là gần đây đến duy xâm chấn rong binh và mạo hiểm giả ngày càng nhiều. Ngày hôm qua lại một hồi nhiễu loạn, thiếu chút nữa thành một hồi đại loạn. Chỉ an càng ngày càng yếu, chỉ sợ trong thời gian ngắn rất khó đưa ra nhiều người giúp ngươi tìm kiếm trên thế giới. Tuyệt đối không có bữa cơm miễn phí, mặc dù vong linh thần khí và địa hạ thành rất hấp dẫn người. Nhưng có nhiều thế lực dây dưa ở cùng một chỗ, không cần nghĩ sẽ có đại phiền toái. Dương Lăng không muốn tự gây họa lên thân. Phái một đội binh lính vào đặc lạc tư xâm lâm tìm kiếm không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn cho hắn vào sâu trong xâm lâm tìm kiếm địa hạ thành, chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, nhờ cổ nhị bang đức nhắc nhở, hắn lại nhớ tới nơi bị ác ma nguyền rủa ngã luân á hỏa sơn cốc. Nhớ tới chỗ sâu trong của Sơn Cốc, địa phương cổ quái cùng với trí nhớ của thạch quỷ về địa hạ thành thần bí. Chẳng lẽ phía sau Sơn Động, địa hạ thành chính là di tích của thần thánh cử long ngả nhĩ mặt tây nặc lưu lại. Căn cứ trí nhớ của thạch quỷ, trong Sơn Động có đại lượng hắc ám hệ ma thú thủ hộ, ngoại trừ đại lượng tám giai hậu kỳ hạt sư, còn có một đám rồng đen chín dai canh giữ Nhiều ma thú cường đại như vậy tập trung một chỗ. Dám chắc có gì cổ quái. Dương Lăng, ta cũng có nghe nói chuyện ngày hôm qua dòng binh đảo loạn. Kỳ thật, muốn tránh cho vấn đề cùng loại xuất hiện, có một biện pháp rất đơn giản. Uống một ngụm lãng mổ tử sau đó cổ nhĩ bang đức chậm rãi nói tiếp. Duy xâm chấn hấp dẫn đại lượng giang binh và mạo hiểm già. Ngoài việc phái đại quân giám thi hành động của bọn họ, còn không bằng trên lãnh địa kiến tạo một cái giang binh công hội. Thông qua lực lượng của công hội có thể áp chế họ theo kỷ luật, thành lập một dòng binh công hội. Nghe cổ nhị bang Đức vừa nói, mọi người có một chút oanh động, chậm rãi lẩm bẩm. Công hội vốn không phải là có loại lực lượng quân sự võ sĩ, nhưng nó vô hình chung có được lực ước thúc so với một chi đại quân tinh duệ còn có tác dụng hơn. Một dòng binh và một dòng binh đoàn chính thức phải đến dòng binh công hội đăng ký, phải đến công hội lĩnh nhiệm vụ được giao. Không có dòng binh công hội chứng minh, một dòng binh cho dù hoàn thành nhiệm vụ cũng không có được thân chủ tiếp nhận, không có công hội thi kiểm tra và chứng minh, thân chủ cũng không thể tin một dòng binh hay một dòng binh đoàn có thể đạt tới yêu cầu của mình hay không. Có thể nói, dòng binh công hội là nơi sinh tồn của dòng binh, nếu một gã dòng binh bị tín dụng của công hội ghi chép lại kìm giữ, thì dòng binh đó nửa bước cũng khó đi, sẽ từ từ mà chết. Mà phải thay đổi công việc khác, thậm chí có đổi cũng không thể sinh tồn. Cứ như vậy, một gã giang binh cho dù có càn dở thế nào cũng không dám ở nơi có công hội đảo loạn, e sợ có sự ghi chép lại trong lương bản. Dù sao bất cứ người nào cũng không muốn tương lai và tiền bạc của mình bị ảnh hưởng biến mất. Tạo lập một giang binh công hội, đối với sự ổn định và phồn binh của địa phương có lớn lao chỗ tốt. Nhưng vấn đề là không phải... Ở bất cứ địa phương nào cũng có thể thành lập Phải trải qua rất nhiều sự thẩm tra của Tổng hội Cổ nhĩ bang Đức đoàn trưởng Lập ra một dòng binh công hội đối với lãnh địa của chúng ta Và các dòng binh lưu lãng cũng đều có lợi Nhưng nói lại dễ vậy sao Sau cơn kinh hãi đi qua Dương Lăng chậm rãi lắc đầu Dương Lăng, ngươi chỉ cần xuất tiền, xuất lực Còn tất cả những chuyện khác cứ giao cho ta Cổ nhị bang đức hứa hẹn một câu rồi trầm ngâm lát sau nói. bất quá không chỉ như vậy ta phải chạy về lợi văn tắc công quốc liên minh lo chu toàn một đoạn thời gian về phương tiện tìm kiếm di tích cự long. nghe cổ nhị bang đức vừa nói như vậy dương lăng tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn nói không thành vấn đề ngươi giúp ta lo chuyện giang binh công hội ta sẽ cố gắng giúp ngươi tìm kiếm địa hạ thành bị phong Ấn, Duy xâm Trấn hấp dẫn đai lượng dòng binh đến từ các nơi, lợi dụng tốt cố lực lượng này. Dương Lăng tin tưởng đối với sự phát triển của lãnh địa không ít chỗ tốt. Không nói điều gì khác, đầu tiên là có thể tăng thêm áp lực chỉ an của Duy xâm Trấn, để cho mình có thể xuất thêm càng nhiều binh lực và tinh lực đối phó với sự uy hiếp. Dùng hết thảy cố gắng, ở mặt ngoài nói cho cùng có thể nắm chặt tất cả thao tác thì mức độ cũng không lớn không nhỏ. Thật sự không được thì có thể dùng ngoãn luân á hỏa sơn cốc bên trong giao ra tin tức. Bất luận từ phương diện nào mà nói, đây là một sự mua bán không thiệt thòi, Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đương nhiên, có thể tìm được bảo tàng của thần thánh cử long ngà nhĩ mạc tây nặc vẫy càng thêm tuyệt vời. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com chương một trăm năm bảy a lạp cống thương hội tại tiệm binh khí của ải nhân và hương cách lý lạp đều có dán thông cáo tin tức về việc duy xâm chấn muốn kiến tạo rong binh công hội tin tức chấn động như một cuộc động đất nhanh chóng truyền khắp ma thú lĩnh biết được tin tức các rong binh đều vọt tới duy xâm tòa thành chuẩn bị hỏi cho rõ ràng nếu duy xâm chấn có một công hội vậy ảnh hưởng đối với mỗi một người cũng đều thật lớn từ này về sau họ có thể tại phụ cận duy xâm chấn nhận nhiệm vụ có thể nhận biết tin tức từ các nơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng không cần chạy về lợi văn tác liên minh công quốc giao lại không cần phiền não không người chứng minh đồng thời nếu duy xâm chấn có rong binh công hội mỗi rong binh đều không thể tự tung tự tác làm việc chuyện lần trước tại hương cách lý lạp xảy ra chuyện cướp bóc cơ bản là không thể lại tiếp tục phát sinh lần nữa thiên a chuyện này là thật hay giả có thể có người giả mạo lĩnh chủ phát ra tin tức lĩnh chủ đại nhân đâu sao không tự mình đến chứng minh chuyện này a công hội không thể nói lập là lập được chuyện này cuối cùng là thật hay giả rong binh môn tụ tập trước cửa duy xâm tòa thành bàn luận bất quá không ai có gan lớn dám ở chỗ này đảo loạn mặc dù kích động không thôi nhưng mỗi người đều cố gắng khống chế bản thân mình đợi khoảng nửa ngày khi tâm tình của dong binh môn đã dâng cao đến mặt đỏ tía tai dương lăng và cổ nhị ban đức xuất hiện ở đầu thành các vị ta biết các ngươi hoài nghi tin tức là thiệt hay già dương lăng nhàn nhạt cười cười nói tiếp vị đại nhân bên người ta đây chính là người nổi danh quần lang dong binh đoàn đoàn trường nhận ủy thác của tổng hội ngày hôm qua hắn đã tra xét tình huống khắp duy xâm chấn Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tổng hội sẽ rất nhanh công bố tin tức thành lập dòng binh công hội tại Duy Sâm Trấn Gia khắp Thái Luân Đại Lục. Quần lang dòng binh đoàn đoàn trường, nhìn khôi giáp mặc trên người của cổ nhị Ban Đức, nhìn nụ cười nhàn nhạt cùng thân hình cao lớn của hắn. Đám dòng binh đầu tiên là thì thầm tự nhủ, cuối cùng càng ngày càng kích động, dù chưa ăn thịt heo, cũng đã từng gặp heo trên đường. Đại bộ phận rong binh cũng từng đi khắp Nam Bắc, tự nhiên hiểu được thực lực của bầy sói rong binh đoàn, bối cảnh và địa vị. Cho dù không cùng quần lang rong binh đoàn có qua lại, nhưng cũng có không ít người tại các loại trường hợp gặp qua bản thân cổ nhĩ Ban Đức. Cho dù chính Dương Lăng lĩnh chủ ra mặt chứng minh, trong lòng mọi người cũng còn điểm nghi vấn, nhưng quần lang rong binh đoàn đoàn trường ra mặt chứng minh so với việc dán một vạn thông cáo vẫn hữu hiệu hơn. Không có bất luận kẻ nào hoài nghi tin tức thật ra. rong binh môn hoàn toàn cao hứng. Bọn họ sở dĩ từ xa ngàn giảm đi tới duy xâm chấn chính là vì sinh ý rất lớn ở nơi này. Có thể tiến vào xâm lâm giết ma thú lấy tinh hạch. Có thể bảo vệ các thương đội lui tới. Nếu duy xâm chấn có một công hội. Bọn họ có thể tiết kiệm thời gian và tinh lực. Có thể nhận lấy các loại nhiệm vụ gần nhất. Thế giới của nam nhân... Ngoại trừ đàn bà và tranh đấu còn có rượu ngon Vào ban đêm, gương cách lý lạp lự quán bán ra các loại rượu ngon Bán đến không còn một giọt Bên trong lự quán hay bên ngoài ngã tư đường Đều là những tử quỷ say xưa Lưu lại một đội dòng binh hỗ trợ Cổ nhĩ bang đức nhanh chóng trở về đế đô mông đặc sâm Chuẩn bị nhanh chóng đưa tin tức kiến tạo dòng binh công hội giải quyết ổn thỏa Duy xâm Trấn bây giờ mặc dù không lớn, nhưng bởi vì có đặc lạc tư xâm lâm tư nguyên phong phú, hiện nay đã hấp dẫn mấy ngàn dòng binh, sang năm lại tiếp tục phát triển, theo thương đội và người lao động đến với số lượng lớn, sẽ hấp dẫn càng nhiều dòng binh đến đây. Tổng hợp tình huống Duy xâm Trấn khắp các nơi, đã sơ lược chuẩn bị điều kiện tu kiến dòng binh công hội, cho nên cổ nhị bang Đức đã chuẩn bị tất cả. hắn tin tưởng tại trình mình lo lắng chu toàn, không cần bao lâu là có thể hoàn thành mọi chuyện thật tốt, mặc dù quần lang dòng binh đoàn thực lực cường đại, nhưng xâm lâm đặc lạc tư kéo dài ngàn dặm, ở đoạn thời gian ngắn muốn tìm được di tích phong. Ấn của thần thánh cử long ở địa hạ thành chẳng khác gì mò kim đáy biển, mặc dù có thể nghĩ biện pháp từ các thế lực để tìm hiểu tình báo. Nhưng nếu để cho Dương Lăng lĩnh chủ hỗ trợ cũng là biện pháp tốt Về vấn đề này Duy sâm chấn tư nguyên phong phú Thương hội lui tới càng ngày càng nhiều Hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy Kỳ thật rong binh đoàn và người buôn bán cùng làm sinh ý giống như nhau Khi đã phát triển đến một độ nhất định Thì chủ yếu là muốn có uy vọng và xã giao cùng người khác Đánh nhau giết nhau cũng đều không quan trọng nữa Có uy vọng hơn người Có sự xã giao rộng rãi thì các loại sinh ý sẽ cuồn cuộn mà đến. Làm đoàn trưởng một đại dòng binh đoàn, cổ nhị bang đức so với bất cứ ai khác cũng đều biết rõ ý nghĩa của dòng binh công hội. Tại Duy Sâm chấn kiến lập dòng binh công hội, Dương Lăng mới có lợi, dòng binh bình thường cũng có lợi, chính mình cũng thu hoạch không ít lợi ích. Cổ nhị bang đức trở về còn Dương Lăng bắt đầu lập kế hoạch thật tốt cho tương lai sau này. Lựa chọn địa chỉ thích hợp, dự tính tinh tệ và nhân lực Tương lai sau này Vùng đất của đa não hà chính là khu vực Phát triển trọng điểm của duy sâm chấn Đến lúc đó những ai đang ở lại Khu vực này đều biến thành nơi Ở của những người lão thành kỳ cựu Theo đề nghị của cổ đức Dương Lăng trực tiếp đem nơi Định kiến tạo dòng binh công hội Đặt tại phía thượng nguồn bên trái Của đa não hà Cách duy sâm tòa thành mặc dù hơi xa một chút Nhưng tốt ở chỗ gần bên là Những mảnh hoang địa Rất tiện cho tương lai xây dựng một số lượng lớn công trình. Người bình thường chỉ vào xâm lâm đặc lạp tư để đốn củi, tìm quáng thạch và ma thú tinh hạch tư nguyên. Nhưng trong mắt dương lăng đất đai tại duy xâm chấn mới đúng là tài sản kiếm tiền nhanh nhất. Thương đội và dân cư tìm vào với số lượng lớn và dũng mạnh, lúc đó dĩ nhiên là cần tới đại lượng đất đai và phòng Nhất là đối với đại thương đội mà nói nhất định cần phải tìm được một nơi dừng chân cố định. Đến lúc đó, đấu giá đất đai sẽ mang đến cho lãnh địa số lượng lớn tinh tệ. Sau khi tính toán xong kế hoạch, Dương Lăng cũng không lo gì nữa. Những chuyện cụ thể tự nhiên sẽ có người xử lý. Bất quá nhìn lại cổ đức đã có tóc bạc và hai mắt đỏ ngầu tơ máu. Hắn hiểu ra cần phải chiêu mộ thêm vài mưu sĩ. Theo quy mô của lãnh địa, kích thước ngày càng lớn. Chuyện cần làm ngày càng nhiều, càng ngày càng trọng yếu, một mình cổ đức không thể lo hết được. Nếu có thể có hải ni bối lị đến hỗ trợ, vậy là tốt nhất, nhưng rõ ràng là không thể. Nhớ tới trắng mút xinh đẹp hải ni bối lị, nhớ tới sự tinh minh của nàng, cơ chí và bộ dáng chuyên chú, nhớ tới dáng vẻ trong bộ áo trắng mút, trong lòng dương lăng vừa động nhưng lại lắc đầu cười khổ, bỏ đi ý niệm không thực tế này trong đầu. Mặc dù mình có lãnh địa riêng của mình, có thể phát hiện được một ít quáng sản, nhưng cho dù gom hết giá trị gì đó thì cũng sợ rằng không bằng một ngón tay của người ta. Trở lại biệt viện, hắn vừa lấy ra ma thú đồ phổ thì lão quản gia mục nhị bá kỳ lại gõ cửa ở bên ngoài. Đại nhân, A Lạp cống thương đội phái người đến bái phòng, ngài có muốn đi ra ngoài nói chuyện với họ không? A Lạp cống thương đội. Mặc dù không nghe nói qua cái gì về A Lạp cống thương đội, nhưng lão quản gia làm việc cẩn trọng, nếu không có gì cần thiết thì cũng sẽ không quấy rầy mình. Chầm ngâm chốc lát, Dương Lăng lắc đầu, thu hồi ma thú đổ phổ rồi đi ra ngoài. Sau khi lão quản gia giới thiệu hắn đã rất nhanh hiểu được thực lực và bối cảnh của A Lạp cống thương đội. Nguyên lai, like, A Lạp cống thương hội và bố Lạp Đức thương hội của Hải Ni bối lị giống nhau. Đều thuộc lợi văn tác liên minh công quốc và cũng là đại thương hội nổi danh Từ vải vóc, lương thực, gỗ củi cho đến quáng thạch Các lãnh vực đều nhiều đếm không hết Tại Thái Luân Đại Lục là một trong rất ít đại tập đoàn thương hội Nói về thực lực So với bố Lạp Đức thương hội còn muốn mạnh hơn một bậc Vô sự không đăng tam vào điện Đại sinh ý đến cửa Dương Lăng tự nhiên sẽ không bỏ qua Rất nhanh liền đến phòng nghị sự Trong đại sảnh, một gã trung niên mặc áo trường bào màu đen đang ngồi, sau lưng có vài tên võ sĩ cao lớn đứng hộ vệ. Dưới sự giới thiệu của lão quản gia, Dương Lăng biết được đối phương là mưu sĩ của A Lạp cống thương đội, tên là A Lý Tư Mật Đức. Mặc dù trong tay không có thực quyền nhưng đối với quyết định của thương đội cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. A Lý Tư Mật Đức tiên sinh, hoan nghênh đã tới duy sâm chấn, Dương Lăng vừa nói vừa nâng chén rượu. Kính đối phương một chén, lĩnh chủ đại nhân, được ngài tiếp kiến là sự vinh hạnh của A Lý Tư Mật Đức, sau khi đáp lễ, hắn nâng chén rượu lên uống một ngụm, ánh mắt ra hiệu cho các võ sĩ sau lưng lui xuống. Sau khi khách sáo vài câu, song phương chậm rãi hàn huyên, dương lăng nói hết đông rồi lại tây, không hề hỏi ý định mà đối phương đến, làm sinh ý cũng giống như là đàm phán, nôn nóng nói trước thường khó đạt được kết quả. Cả nửa ngày như vậy, A Lý Tư mật đức rốt cuộc nhịn không được nên ngừng một chút rồi nói. Lĩnh chủ đại nhân, nghe nói thêm một thời gian nữa ngươi sẽ đến đế đô mông đặc xâm tham gia thỏ khánh của bệ hạ, chẳng biết có thể đến thăm thương đội của chúng tôi không? Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định đến nơi bái phỏng. Dương Lăng cười cười. Tin tức chính mình được mời đến mông đặc sâm tham gia lễ mừng thọ của quốc vương dám chắc không gạt được người có để ý. Bất quá không có nghĩ rằng A Lạp cống thương đội lại nghe tin tìm đến cửa nhanh như vậy. Được rồi, cách một đoạn thời gian trước, dòng binh của chúng tôi phát hiện tại hướng Đông Nam Duy sâm trấn có một mảnh rừng cây. Chẳng biết đại nhân có thể cho chúng tôi toàn quyền thu hoạch. Đương nhiên để hồi báo. Chúng tôi có thể chi ra 50 vạn tử tinh tệ trầm ngâm một lát sau. A Lý Tư Mật Đức trực tiếp nói ra ý định đến của mình. Tư nguyên của Đặc Lạp Tư xâm lâm thật sự là nhiều lắm. Gỗ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Lần này đến duy xâm chấn chính là muốn có được toàn quyền thu hoạch từ mảnh rừng cây đó. Một phương diện khác là muốn tạo mối quan hệ tốt cùng dương lăng để gây dựng chủ cột cho thương hội khi tới duy xâm chấn. Mảnh rừng cây Dương Lăng trầm ngâm không nói, trong khoảng thời gian này, tinh lực của cổ đức chủ yếu đặt ở việc khai thác khoáng sản nên không thể nào quản được tới phương diện thu hoạch gỗ. 50 vạn tinh tệ tuy không phải là một số lượng nhỏ, bất quá là mảnh rừng cây trị giá bao nhiêu tiền, bây giờ căn bản là không thể tính được. Trầm Tư chỉ chốc lát, trong lòng hắn vừa động nghĩ tới một cái chủ ý nói, a lý tư mật đức tiên sinh, thật là đáng tiếc. Cách một đoạn thời gian trước bố Lạp Đức Thương Hội đã đưa ra một yêu cầu giống như vậy với ta Bố Lạp Đức Thương Hội đưa ra cùng một loại yêu cầu A Lý Tư Mật Đức Cao Mày Mặc dù biết được Hải Nhi bối lỵ đã ở tại Duy xâm Chấn một đoạn thời gian Nhưng không nghĩ tới nàng xuống tay nhanh như vậy Mất đi một mảnh rừng cây thì cũng không sao cả Nhưng nếu mất đi phần thạch quáng và tinh quáng đã tìm được Tổn thất sẽ lớn Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Audio mới .com. chương một trăm năm mươi tám duy sâm thương đội hiện nay a lạp cống thương hội chúng ta sinh ý trải rộng khắp đại lục chính thế nên nhu cầu về gỗ tốt càng ngày càng lớn thiết nghĩ hàng năm tại đây đều có thể thu mua một lượng lớn mục thụ người xem về phương diện mảnh thủ tất đó có thể ưu tiên dĩ nhiên về mặt giá cả chúng ta có thể tiếp tục thương lượng về mặt giá cả còn có thể thương lượng lại dương lăng nhàn nhạt cười cười Trước mắt thấy đối phương dễ dàng nhường bước, điều đó chứng tỏ giá cả còn có thể tiếp tục nâng cao. Bất quá là bao nhiêu tinh tệ thì bản thân còn chưa thể biết chắc chắn, còn phải tính lại thật kỹ lưỡng. A Lý Tư Mật Đức Tiên Sinh, thật khó cho tại hạ bởi chuyện này còn có nhiều điểm phiền toái A. Thực sự ta cũng vừa nghĩ ra một cách, ba ngày sau, trong thành chúng ta sẽ cử hành một buổi đấu giá. Đến lúc đó các thương hội tiến hành tự do cạnh tranh, ai ra giá cao thì được, vậy thế nào? Buổi đấu giá, dù có điểm ngoài ý muốn nhưng A Lý Tư mật rất nhanh bình tĩnh lại. Rừng thủ tất mặc dù rất trọng yếu, nhưng tình thế hiện nay cũng không cấp bách đến mức phải mua cho bằng được. Hơn nữa, hắn tin với thực lực cường đại của thương hội, mặc dù không nắm chắc nhưng cơ hội sở hữu mảnh rừng đó cũng không phải là nhỏ. Được rồi A Lý Tư Mật Đức tiên sinh, sang năm tại Duy Sâm Chấn chúng ta chuẩn bị tiến hành khai hoang trên đại quy mô. Nghe nói về khoản lương thực thương hội các ngươi sinh ý rất tốt A, chúng ta có thể nên hợp tác trên phương diện này chăng? Nhìn lượng lớn lương thực đặt ở khoảng sân rộng, trong lòng dương lăng vừa động, đã có sung túc nhân lực, sang năm có thể bắt tay khai khẩn lượng lớn ruộng tốt. bên cạnh đó những loại hạt mầm tốt nhất cùng đại lượng lương thực là điều không thể thiếu nếu thực lực đối phương hùng hậu tại phương diện lương thực sinh ý cực lớn thì hắn cũng không ngại mở ra một lời hứa hẹn mặc dù hải nhi bối lỵ có thể cung cấp số lượng lớn nhưng hắn cũng không hy vọng ỉ lại vào lực lượng của nàng để tránh việc đem cả gà lẫn trứng đều đặt vào một chỗ giai đoạn hiện nay điểm mấu chốt là hấp dẫn các thương đội đến duy xâm chấn phát triển Dĩ nhiên vấn đề lương thực cũng ở trong số đó. Có lẽ cùng A Lạp Cống Thương Hội và Hải Ni bối lý hợp tác có thể có được chút tinh tế. Nhưng đối với tương lai sau này mà nói thì thật là một cuộc mua bán cần phải tính toán thận trọng. Kế tiếp Dương Lăng gọi người mang ra bản đồ lãnh địa sau đó giới thiệu cho A Lý Tư Mật Đức một lượt về kế hoạch của mình. Từ kiến thiết cảng khẩu cho đến việc tu kiến Hắc Thủy Thành. Từ việc khai khẩn hoang địa đến việc đào móc các loại quáng mạch. Sau khi hiểu được kế hoạch của Dương Lăng, A Lý Tư Mật Đức thấy được vô số cơ hội phát tài trước mắt nên liên tục gật đầu. Từ chỗ hứa hẹn sẽ mau chóng đem tới lượng lớn hạt giống cùng lương thực đến việc ngỏ lời mời Dương Lăng hệ có tới mông đặc sâm đế đô thì cứ ghé qua A Lạp Cống Thương Hội làm khách. Sau khi khách khí một phen, A Lý Tư Mật Đức đem theo thị vệ rời đi. chuẩn bị nhanh chóng dùng ma pháp truyền tin thông báo kết quả đàm phán về đế đô Mông đặc xâm. Hắn tin người phụ trách thương hội sẽ hiểu, nên đối với việc ở Duy Sâm trấn càng thêm phần hứng thú. A Lý Tư Mật Đức vừa đi, Dương Lăng đã bảo áo Lan Da mời cổ Đức đến, căn dặn hắn chuẩn bị thật tốt cho hội đấu giá 3 ngày sau, phải tính rõ ràng lượng tinh tệ mà mảng rừng đó đem lại. Nếu Hải Nhi bối lì đối với rừng cây này có hứng thú, Có thể ưu tiên cấp cho nàng. Bằng không thì an bài bài người. Giả mạo bố lạp đức thương hội làm đại biểu tham gia đấu giá hội sắp tới. Đại nhân, thám sát đội hồi báo cách duy xâm chấn khoảng 50 giảm có một tòa sơn cốc bên trong phát hiện một tòa thủy ngân tinh khoáng. Theo ý người có nên ba ngày sau đồng thời đem đi đấu giá không? Cổ đức quay sang nhìn Dương Lăng, thực sự không cần thiết. Đấu giá mảnh rừng cây mấu chốt không phải vì một chút tinh tệ, mà ta muốn nhân cơ hội này lợi dụng sự có mặt của đông đảo thương nhân tạo thành một trận oanh động. Hấp dẫn sự chú ý của bọn họ mà thôi, Dương Lăng lắc đầu nói tiếp, Thủy Ngân tinh khoáng không nên đem đấu giá, đợi đến khi chúng ta có thể thành lập duy sâm thương đội, đem Thủy Ngân ra há chẳng phải bán được với giá cao hơn sao, thành lập duy sâm thương đội, trầm ngâm chốc lát, Cổ Đức hiểu được Dương Lăng nói rất đúng Bây giờ cũng là lúc thích hợp thành lập cho chính mình một thương đội rồi Hấp dẫn thương đội đến đây là rất trọng yếu Nhưng muốn chính thức kiếm được đại lượng tinh tệ còn cần phải suy nghĩ nhiều biện pháp hơn Đại nhân, lần này duy tư gia tộc cũng âm thầm phái tới một chi thương đội Lấy tiếng là làm sinh ý Thật sự là hy vọng có thể mang tư thác phu đi Mang tư thác phu đi Nghe Cổ Đức nói như vậy Dương Lăng nhớ lại tên cựu lĩnh chủ hiện đang bị giam tại Đại Lao, vốn lúc trước dự định đợi đến khi có tin tức tốt từ ban đồ đế quốc thì thả hắn về, không ngờ đã lâu mà đối phương vẫn không hồi đáp, chuyện cứ thế trôi qua suýt chút nữa hắn đã quên mất. Sứ giả của Duy Tư gia tộc tỏ vẻ đã cố gắng hết sức để giúp chúng ta hòa bình cùng ban đồ đế quốc, nhìn thấy Dương Lăng trầm ngâm không nói, cổ đức nói tiếp. Đối phương tỏ vẻ nguyện ý dùng 20 vạn mai tử tinh tệ để chuộc tư thác phu ra, đại nhân, người xem, hắc hắc, chỉ là 20 vạn tử tinh tệ, vậy không phải là quá tiện nghi cho hắn rồi sao, nhớ tới tư thác phu lúc trước, nhớ tới bộ dáng của hắn tại đây đòi tiền hỏi bạc, dương lăng lạnh lùng cười cười. Vốn muốn bắt hắn làm con tin để buộc gia tộc của hắn phải dùng mọi cách để thương lượng với ban đồ đế quốc đàm phán hòa bình, công nhận phạm vi lãnh địa của ma thú lĩnh. Không nghĩ ra là đã chờ đợi lâu như vậy mà thế cục còn chưa được rõ ràng. Loại tình huống này chỉ có hai giải thích. Một là ban đồ đế quốc quyết ý chiếm cứ duy xâm chấn, duy tư gia tộc cuối cùng cũng bất lực. Mà cũng có thể do địa vị của tư thác phu tại gia tộc không quan trọng nên gia tộc hắn mới không có toàn lực cố gắng Cổ đức, ngươi cứ thông báo cho sứ giả của duy tư gia tộc Tư thác phu tại duy xâm chấn hiện rất thoải mái Tạm thời không muốn rời đi Sau khi phân phó một câu, dương lăng nhanh chóng rời khỏi Thế cục vẫn chưa ổn định Cho dù đối phương xuất nhiều tinh tệ thì hắn cũng không dễ dàng thả tư thác phu trở về Tư thác phu tạm thời không muốn rời đi, nhìn Dương Lăng đi xa dần, cổ đức chỉ cười khổ, lý do của hắn nêu ra quả thật là vô cùng bất ngờ. Sau khi phân phó mọi người bất luận là ai cũng không được quấy dày, Dương Lăng tại bên trong biệt viện ngồi xếp bằng, lấy ra ma thú đồ phổ, cẩn thận nghiên cứu. Chân chính mà nói vu thuật là nguồn gốc sức mạnh của bản thân, ma thú chính là vũ khí trên chiến trường. hiện phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thuần hóa cao dai ma thù nhìn thấy thực lực thánh giai của khắc lồ y phu hắn hiểu được dù thuần hóa bao nhiêu ma thú cấp thấp cũng không có ý nghĩa muốn chân chính đối mặt với cường nhân trên thế giới ngoại trừ nhanh chóng tận dụng thời gian tu luyện vô thuật cốt yếu nhất chính là thuần hóa cao dai ma thù đối mặt một vạn giác phong thù có lẽ thánh giai cao thủ không cần trao mày Nhưng hắn không tin khi thay vào là một vạn thú một sừng, đứng trước cao dai ma thú loại này, đối phương còn có thể bình chân như vậy mới là lạ. Trên thế giới không có trường mâu nào không đỡ được, không có tấm khiên nào không xuyên qua nổi. Cùng một ý nghĩ như vậy, Dương Lăng không tin trên thế giới còn có cao thủ vô địch, một con voi dù khổng lồ, cũng có thể bị một đàn kiến cắn chết. Hắn tin rằng bất kể địch nhân là ai, một khi đã trọng thương thì thọ tử là điều chắn chắn. Dù là thánh giai cao thủ cũng không có ngoại lệ Dẫu biết tu luyện vu thuật Đề cao thực lực bản thân mới là vương đạo Nhưng song hành với công lực đề thăng Thì tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm Căn cứ giải thích của Phương Tiêm Bi Một người có khi đạt đến bình cảnh hơn 10 năm Thậm chí hơn trăm năm Gặp loại tình huống này Việc thuần hóa cao giai ma thú mới là biện pháp tốt nhất Ma thú đồ phổ mặc dù có tới mấy ngàn trang Chính là một quyển đại kỳ thư, nhưng cũng không quá nặng. Mỗi trang đều ghi chép về một loại ma thú khác nhau. Vừa nhìn sơ qua, giống như là được bọc bởi một lớp da, nhưng lại bóng loáng vô cùng, với những loại da bình thường khác rất kỳ lạ, chẳng biết làm bằng chất liệu gì. Phía mặt sau đồ phủ có mấy trăm trang trống rỗng nhìn không được gì nhưng lại tản mát một tia ba động khó hiểu. Có điểm giống vu lực, có điểm giống ma lực, Tìm hiểu nửa ngày cũng không phát hiện ra được gì. Đồ phổ đem các loại ma thú ra phân biệt làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không gian, hắc ám và quang minh 8 loại. Phía trước ghi chép chính là ma thú cấp thấp, càng về sau cấp bậc ma thú lại càng cao. Căn cứ theo đồ phổ, tà nhãn và thạch quỷ đều là ma thú cấp thấp thuộc hắc ám hệ. Ban đầu cấp bậc của tà nhãn là nhất giai. Sau khi nuốt tinh hạch và ám hỏa tinh có thể tiến dai, tầng cao nhất là thất dai, loại này có thời đã từng hiện diện trên đại lục. Thạch quỷ là trung cấp ma thù, ban đầu là cấp tứ dai, sau khi nuốt tinh hạch và ám hỏa tinh thì tiến dai. Nhưng tốc độ tiến dai so với tả nhãn còn chậm hơn, đừng nói là tiến hóa tới thất dai, cho dù là lục dai thì cũng đã cực kỳ hiếm thấy. Hồng Mao lang Chu là thổ hệ ma thù. Ngoại trừ nuốt tinh hạch, còn có thể nuốt một loại hồng nê thổ nhưỡng để tiến hóa. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày dương lăng cũng không biết hồng nê là cái gì. Trên đồ phổ ghi lại cấp bậc cao nhất của hồng Mao lang chu là lục dai. So với cấp bậc của lang chu vương còn thấp hơn một giai Xem ra trên đồ phổ ghi cũng không hoàn toàn chính xác. Cả nửa ngày cũng không tìm thấy trang nào ghi chép về phi thiên lang chu nhện bay. về rác phong thú và hấp huyết biên bức trên đồ phổ cũng chỉ giới thiệu đơn giản chỉ nhìn lướt qua một chút thì hắn bỏ qua tốc độ di động của khô mộc chiến sĩ dù hơi chậm nhưng thể lực mạnh vô cùng lực công kích và phòng ngự cũng vô cùng xuất sắc vốn hắn muốn tìm hiểu cách tiến hóa của họ nhanh chóng nghĩ biện pháp đề cao cấp bậc của họ đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không có ghi chép về khô mộc chiến sĩ mặc dù có điểm tiếc nuối Nhưng khi tìm được mấy trang giải thích về không gian ma thu, liền nhanh chóng chuyển sự chú ý.